Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ Diễm thấy lạ thì vội hỏi Anh làm gì vậy sao lại đưa đệm vào đây Có lẽ là vì do quá sợ hãi Cho nên thái độ của Mạnh đối với Diễm trở nên ôn hỏa hơn Tôi nãy anh ngủ ở phòng này luôn em ạ Anh không dám ngủ ở một mình bên kia đâu Nghe Mạnh nói xong thì Diễm lấy làm tò mò lắm Anh bắt đầu giống hoa rồi đấy Cứ lầm là lấm nét như là, là gặp ma vậy Anh cứ ngủ ở đây đi, hoa nó sợ thì nó nằm ở trên vết em." Mạnh và Hoa liếc mắt nhìn nhau, có lẽ không cần nói Hoa cũng đoán được Mạnh đang bị gì. Chắc chắn Mạnh cũng mới nhìn thấy và cũng phải chịu nỗi sợ như mình. Đêm hôm đó Mạnh nằm ở phía dưới nền, Hoa và Diễm ngủ ở trên. Không biết có phải vì hôm nay có thêm người ngủ cho nên Hoa yên tâm hay không, mà vừa nằm xuống đã thấy Hoa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hơi thở đều đặn cho nên ngủ rất sâu. Mạnh nằm gác tay lên trán chằn trọc mãi, gã không dám nhắm mắt vì gã sợ tiếng nói đó vang vẳng ở bên tai. Một ngày gã đã phải chứng kiến biết bao nhiêu sự sợ hãi, cơ thể của gã đã thấm mệt. Cứ như thế này kéo dài sẽ khiến cho gã kiệt sức mà chết đi. Nhưng suy nghĩ đó xuất hiện rồi dần dần cũng tan biến khi mà gã thiếp đi lúc nào không hay. Đêm càng về khuya càng tĩnh mịch, chỉ thoáng đâu đó ở bên ngoài lâu lâu có tiếng côn trùng kêu lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Trong phòng của Mạnh cả ba người đều chìm vào trong giấc ngủ, bất chợt có tiếng động phát ra, rồi tiếng của trẻ con cười khúc khích vang lên. Mạnh mơ màng nghe thấy gì đó, gã lắc đầu rồi dụi mắt ngồi dậy. Gã ngáp một cái rõ to rồi lấy tay xoa sâu ót. Chắc ngủ rễ nên khiến cho gã không quen cho nên mới mỏi vậy nhất. Mạnh ngồi ở trên nệm vẫn không vài cái rồi nhìn xuống phía phát ra tiếng mà mình đã nghe được. Mạnh thở dài rên lẩm bẩm, ra là con bé Su dậy nghịch ngợm cả đêm. Mạnh đứng dậy đi lại giường lay hoa dậy để dỗ bé Su, nhưng chưa kịp lay hoa dậy thì chợt Mạnh quay phắt người lại nhìn con bé Su. Bé Su bây giờ không đánh canh cách vợ thành nô nữa mà cười tít mắt giơ tay lên chỉ về phía sau của Mạnh. Mạnh cảm thấy ớn lạnh và dùng mình. Gã từ từ quay người lại rồi nhìn chịch lên phía trần nhà theo hướng tay chỉ của con bé Su. Trong cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Mạnh nhìn thấy hồn ma cột thành trong hình dáng cháy đen khô quắt đang bò lên trần nhà. Đôi mắt trắng dã và chảy ra hai dòng huyết lệ. Mạnh té ngã ngửa ra phía sau. Đôi tay đưa lên phía trước vừa xua vừa đuổi. "Được được, qua đây, Thành, tao xin mày hãy tha cho tao." Hồn ma của Thành vẫn từ từ bò tới, máu trong hốc mắt chảy ra nhỏ xuống tí tách. "Chả mạng cho tao." Đừng câu nói đó lại bắt đầu vang lên trong tai của Mạnh. Vừa dứt câu thứ hai thì một tiếng ré lên kinh hãi xuất hiện trong đầu của Mạnh, khiến cho gã ngã lăn ra bất tỉnh. Sáng sớm ngày hôm sau Mạnh cảm thấy như có ai đó lanh mình, gã mở hé đôi mắt thì thấy Hoa đang ngồi bên cạnh gã, vừa lay hoa vừa nói: "Chỉ giểm bảo em gọi anh dậy ăn sáng." Mạnh ngồi dậy cả cơ thể của gã vẫn còn run lên vì sợ. Thế chỉ có Hoa ở đây Mạnh lắp bắp nói: "Khi tối anh vừa gặp hồn ma của Thẳng Thành." Hoa giật bắn mình nhưng vội lấy tay che miệng để không phải la lên cả hai không nói gì mà vội xuống dùng bữa sáng. Ngồi vào bàn, Diễm thấy nét mặt của chồng mình tái xanh và mệt mỏi thì tỏ ra lo lắng. Diễm hỏi mạnh có cần lấy thuốc hay đi khám bác sĩ không thì gã chỉ khoát tay bảo là không cần. Do đã biết tính của chồng độc đoán và sẵn sàng đánh mình nếu mà cảm thấy không vừa lòng, cho nên Diễm đành im lặng không nói gì cả. Ăn sáng xong, Diễm chào chồng rồi chạy xe đến công ty. Mạnh vẫn ngồi đó im lặng, Hoa ngồi đối diện không nói gì mà chờ Mạnh lên tiếng. Một lúc sau thì Mạnh đứng dậy kéo Hoa vào trong phòng cất giữ giấy tờ cũ gần phòng khách để nói chuyện. Mạnh khép hờ cánh cửa phòng rồi quay sang nói với Hoa: "Cả ngày hôm qua anh đều nhìn thứ hồn ma của thằng Thành. Anh tỉnh rồi. Phải tìm cách đi khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không cả anh và em sẽ bị nó ám chết." Hoàng nghe Mạnh nói như vậy thì gật đầu cái Mạnh nhưng liền hỏi. Thì nhưng mà đi đâu? Còn ông già cầu hủ đó nữa sẽ cho anh đi chắc. Mà em tự nhiên trốn theo anh thì kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ. Mày ngờ một cái rồi cả hai... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net